Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đùa dai, đưa bàn tay to che kín gương mặt của cô. Hành động này đã thành công đem tượng quan phiền phiền hồi phục tinh thần. Cô hoảng hốt kéo bàn tay của anh xuống. Anh làm gì vậy? Em đang suy nghĩ gì đó? À, không có, không có gì. Đúng là gạt người, mau thành thực khai báo đi. Thật ra thì anh không có nhiều chuyện như vậy. Cũng vô tình hỏi kỹ càng sự việc. Anh nhìn ra trên mặt cô viết rõ ràng hai chữ sầu não. Rất ít khi thấy cô xuất hiện vẻ u buồn, coi như cô muốn giấu tâm sự thì anh cũng có thể hi hi ha ha để cho cô tạm thời buông vẻ mặt sầu não đó xuống. Có phải nhìn thấy anh có nhiều người ái mộ, bị giúp quyến rút anh hồ sợ rồi hay không hả? Ha? Em đang nghĩ, nếu như bọn họ thật sự muốn cha, sẽ rất nhanh phát hiện chúng ta là anh em, đến lúc đó anh sẽ càng phải đau đầu hơn đó. Cô cố làm ra vẻ thoải mái, xóa sạch sự khắc tường trong lòng của mình. Thế ra em là đang lo lắng giúp anh sao? tiền tạm đi. coi như bọn họ biết anh có em gái thì cũng không thể tra ra được ngoại hình chân thực của em nha bình thường người ái một điên cuồng cũng rất là thần thông khoang đại. tốt nhất anh đừng quá xem thường bọn họ. cô cũng có không ít người theo đuổi, đuổi theo người trinh sát phiền cô đến muốn phát điên. tuyển tới đầu cầu sẽ tượng thẳng. dù sao bây giờ chúng ta học khác trường đại học, bọn họ sẽ không hỏi thăm được tin tức nhanh như vậy đâu. anh đoán chiều này sẽ hữu dụng trong khoảng nửa năm đó. có một vị thuốc quý là người cha chuẩn xã hội đen, thân phận của bọn họ thật sự là không tiện, nhưng lại có một người mẹ là nhân viên đặc vụ, anh cũng học được một chút chân truyền, trai giấu cặn kẽ với cảnh gia đình, tuyệt không làm khó anh. Thượng quan Tắc Dương luôn mang theo một bộ mặt lão thần, không sợ hãi khắp nơi, thượng quan Phiên Phiên cũng không thể nào nắm bắt được. Nếu quả thật làm muốn tha đạn gói, có thể tìm một người tốt một chút, làm bia đỡ đạn giúp anh đi. Lấy điều kiện của em, người nào sẽ hoài nghi. Lý do anh yêu em chứ? Tưởng quan tắc dương hợp tình hợp lý mà hỏi ngược lại. Lấy em làm bia đỡ đặn, sẽ rất là có ít người đủ tự tin nhảy ra thắng em. Mà quan trọng nhất là anh hoàn toàn không lo lắng, em sẽ yêu giả tình thật với anh đó. Mặc dù anh không muốn nhìn cô như cái cách nhìn một người phụ nữ, nhưng không có một người phụ nữ nào có thể vượt qua được em gái của anh. Những món hàng kia chỉ sợ sẽ không lọt nổi vào mắt của anh đi. Cô thừa nhận lời giải thích của anh rất là hợp lý. Từ yêu em trong miệng, khóe môi móm mép của anh trai khẳng định là đang kích lệ. Cô thổ dụng nhược kinh nhưng lại có một chút chột dạ. Anh cho rằng anh có bao nhiêu sức quyến rũ sẽ dàng làm cho người khác không kiềm chế được mà yêu anh chứ. Cô cố ý làm ra vẻ khép bỏ, muốn áp chế nhuệ khí của anh cũng là nhân cơ hội để đầu cô trở lại làm việc bình thường. Em dám nói vậy rồi, em không có một chút xíu nào cảm giác bị điện giật sao hả? Anh nơ đơ nơ thật. Người đầu tu một hớp co ca lớn. Này, nếm mặt một chút đi. Không có cũng nói thành có nha. Có chứ, đương nhiên là có rồi. Anh phong khoáng lại hay hước thú vị. Nếu anh không phải là anh trai của em, thì em nhất định sẽ yêu anh nha. Vốn là thuận thế phối hợp trêu đùa, tự như bọn họ vẫn thường ồn ào. Lời vừa nói ra khỏi miệng, thì đầu của thượng quan phiên phiên giống như bị một tiếng súng ầm ầm làm cho thông suốt. Đầu chấn động đến trống rỗng, Tâm tình không bình thường này trong một giây dường như có đáp án. Không thể nào, cô, cô yêu anh trai của cô trời sao? Ban đêm, mọi âm thanh đều trở nên im bặt. Tượng quan phiên phiên rất yêu thích sự yên lặng hơi lạnh lạnh như thế. Mùa hè đến gần, nở đêm trăng say gió mát. Những ngày kỷ niệm thành lập trường mà bận rộn cả ngày. Lúc này tâm tình cô trở nên buông lòng. Tận lực lại khiến cho đại não hoạt động hết công suất. Cô lại tâm hoàng ý luận, không có cách nào tĩnh tâm được. Cô nửa dựa vào cửa xe buồn vã. Cô yêu anh trai, sự việc này tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay trường học rất là náo nhiệt có anh trai ở đây lại càng ồn ào. Mọi người thích thưởng thức vẻ đẹp tuần mỹ của anh trai, cũng không ngoài dự đoán của cô. Chẳng qua là nhìn anh trai cùng các cô gái khác trò chuyện vui vẻ, cô cảm thấy thật là khó chịu. Rốt cuộc là cô đang ở đây phát cái bệnh thần kinh gì chứ? Cũng lắm chỉ là nói chuyện viếm cười đùa, thì nào có gì là kê gớm? Coi như anh trai đang giúp cô giao tiếp với bạn bè. Có một người anh trai được hoan nghênh cũng không phải là rất có mặt mũi hay sao? Cô tập trung kiểm điểm lại bản thân, cho đến khi thượng quan thắc dương dừng xe trước đèn đỏ, vỗ nhẹ đầu vai cô mới kéo cô tự cõi thần tiên trở về. Em làm sao thế? Có một chút mệt mỏi. Cô nhàn nhạt, nhạt đáp lại, làm sao cô dám nói ra lý do thực sự chứ? Ừ, các cô gái ở lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay thật là nóng nhiệt. Mấy tiết mục biểu diễn cũng rất là sáng tạo. Cánh môi giương lên một nụ cười hoàn mỹ. Này, nhưng mà em cũng thật không phải là bạn bè chi cốt, làm sao lại không nói cho anh? Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện